lúc chưa quen em anh nào có buồn Từ ngày gặp nhau thấy sao trong lòng vẫn thương Nhiều đêm suy nghĩ niên man Rồi anh mơ mộng xa xăm Mới hay trong lòng mình đang nhớ mau Rằng anh vẫn ghi tâm câu em thương Vẫn không quên người đã yêu Tình cho đâu kể bao nhiêu Dù mai sao đời cô lưu Chỉ mong sao làm đẹp lòng Tình yêu nhận có bao nhiêu Nhưng cho cho rất nhiều Nên đời mình vẫn cố liu <cười> Người ơi thế gian may ai đã học thương tình đời đổi thay cũng như khi trời nắng mưa. Đời ai sao chẳng đi qua Ướn mê khúc vui <cười> qua rồi Tình yêu nhận có bao nhiêu Nhưng cho cho rất nhiều Nên đời mình vẫn cố liu Người ơi thế gian may ai đã học chương trình Tình đời đổi thay cũng như khi trời năm mưa Đời ai sao chẳng đi qua Sao chẳng đi qua tình yêu như một cơn mê phút thôi qua rồi ngày buồn dài đi đời ai sao chẳng đi qua tình yêu như một cơn mê phút thôi qua rồi ngày buồn